Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thích Nghe Chuyện Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn, tập số 159 Đọc like, chào bảy nhé Hiện đại kênh chưa set admin được cho anh em, à, đây set được rồi Chắc là kênh mới nên về thông báo cũng như là về việc theo dõi chuyện À, để trực tiếp được cũng hơi khó cho anh em Thì à, chắc là cũng đọc luôn thôi nha mọi người nhà. Mọi người nghe thấy âm thanh như thế nào ạ Có gì thì comment trực tiếp vào đây cho mình nhé Xin chào Tiêu Giao Tử Chào DV DVD Chào Thị Võ Chào Gia Trịnh à, Hôm trước anh phát một tập rồi đấy bảy Âm thanh không vấn đề gì đúng không Không biết chuyện này có like được không? Đọc sợ đang đọc lại buồn cười. cười. Ok nhá, bây giờ thì chúng ta sẽ đến ngay với diễn biến tiếp theo, tập số 159. Mr. Khả xem tình tiết nó như thế nào. Sau khi đã lên Nguyên Anh. Ông này khá là đỏ chưa thấy tu luyện gì lên Nguyên Anh luôn rồi. Từ từ đầu đến giờ chưa thấy tu luyện gì đúng không anh? Ok, xin mời các bạn vào diễn biến tập số 159, thumbnail ở trên nhé. Thiên Lăng Tông Quảng trường Ngộ Kiếm Điện Tông chủ Thiên Lăng Tông thiếu âm đại trận có muốn bổ sung sao? Bộ đại tử Thiên Lăng Tông nhìn về phía vương khả Tạm thời không cần gọi ta là tông chủ Gọi là quyền tông chủ là được Chờ mộ dung lão cổ và su huynh ta trở về Ta lại chính thức kế thừa vị trí tông chủ Vương Khả vừa cười vừa nói Trường chính đạo một bên lộ về cổ quái Bây giờ Người biết khiêm tốn lên rồi sao <cười> Thật là không biết xấu hổ À vậy quyền tông chủ Thiếu âm phiến của thiếu âm đại trận Bị trường lão trường chính đạo cầm đi rồi Hiện tại phòng ngự Thiên Lăng Tông có chút Tên đệ tử Thiên Lăng Tông này lo lắng nói Không cần thiếu âm đại trận Hiện tại Thiên Lăng Tông ở thập vạn Đại Sơn Còn sợ cái cọng lông gì chưa Ai dám đến Thiên Lăng Tông một cái chuyện chưa Vương Khả lập tức khinh thường nói À vâng Tên đệ tử Thiên Lăng Tông này gật đầu một cái trương chính đạo cũng lộ ra vẻ cổ quái Đúng vậy Mẹ nó Hiện tại có ai trong thập vạn đại sơn không muốn sống đến thiên lang tông gây chuyện chưa? Bây giờ vương khả đã là giáo chủ ma giáo, tên ma giáo nào không có mắt đến thiên lang tông gây chuyện đây? Thở điểm mọi người ở đây gật đầu. Đột nhiên ngoài sân môn truyền đến một tiếng nổ nổ lớn vang lên, oanh một tiếng, hình như có người đang oanh kích đại trận thiên lang tông. Vừa mới nói ra không có ai dám đến gây chuyện mà, đây là cái tình huống quái gì vậy? Ai dám tò gan như vậy, lại dám đến Thiên Lang Tông một gây chuyện sao? Trường chính đạo biến sắc. Quanh một tiếng, là một tiếng đổ lớn vang lên. Chỉ thấy đại trận bên ngoài Thiên Lang Tông bị phá mở một cái lỗ hồng lớn, một đám người mặc hoa bào đạp lên không trung. Giờ phút này đang vừa nói vừa cười, nhìn sang nội bộ Thiên Lang Tông lớn mật. Các ngươi lại dám đến Thiên Lang Tông một gây chuyện? Đại tử Thủ Sơn quát lạnh nói vân Khả cũng nhìn qua Ba mươi bóng người này Cầm đầu là hai người đàn ông Một người đàn ông trung nên mặc đồ bông Về mặt uy nghiêm Khí tức quanh người quần quẩn Vừa rồi người phá mở Thủ Sơn đại trận Thiên lang Tông Chính là hắn Người còn đại là một thanh niên tuấn tú Mặc áo bào trắng Tay cầm quạt giấy trắng Thoạt nhìn cực kỳ tiêu sái đắc ý trận pháp thiên lang tông <cười> cũng không có gì đặc biệt cuối cùng vẫn quá là đơn sơ tên thanh niên kia vỗ quạt vừa cười vừa nói tây môn công tử đúng là giống như người nghĩ thiên lang tông chính là một đời không bằng một đời người đàn ông trung niên khẽ cười nói giống như là hắn ta có chút lấy lòng cái tên thanh niên vỗ quạt thì phải người đâu đi gõ diệt tông cảnh trung Vương Khả lập tức hét to một tiếng. Vật. Đệ tử Thiên Lang Tông ứng tiếng nói. Con một tiếng. Trong nháy mắt, Diệt Tông cảnh Chung Thiên Lang Tông được cõ vàng lên, thanh âm vang vọng mà ra. Lập tức cắt đứt cuộc nói chuyện của đám nam nữ. Lập tức cắt đứt cuộc nói chuyện của đám nam tử mặc áo bào lồng lẫy ở giữa không trung. Đám người lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi lại. Dám đến Thiên Lăng Tông ta gây chuyện Các người không biết ai che chở Thiên Lăng Tông sao Vương Khả trận mắt kêu lên Vương Khả Vương Khả Người một nhà, người một nhà. Trường chính đạo lập tức biến sắc ngăn Vương Khả lại Người một nhà Người bị mù à Bọn họ đến là để phá thủ Sơn Đại trận Thiên Lăng Tông ta Đây là đang đánh vào mặt chúng ta đấy Nào có người một nhà như này Không được sự đồng ý của chủ nhân như ta đến hủy nhà ta sao? đập phá xong ở chỗ này còn cười cười nói nói, <cười> trường chính đạo có phải ngươi bị ngu không vậy? Vương Khả trợn mắt nói, à, đó là cấp trên của ta. Trường Chính Đạo lộ vẻ cổ quái nói, cấp trên của ngươi là tào hùng một trước kia ngươi một mực mắng ở bên tai ta. Vương Khả nhíu mày nói, Trường Chính Đạo biến sắc, ta không có mắng Vương Khả. Ngươi đừng có nói vớ vẩn Đó là Tàu Đại Nhân mà ta tôn kính Vừa nói trường chính đạo vừa tiến đến ngành đón ta Đại Nhân Ngày bận trăm công ngàn việc Tại sao lại có thời gian đến thập vạn Đại Sơn đây Đám người chậm rãi rơi vào quảng trường Ngộ kiếm điện Người đàn ông trung niên tên là tào Hùng Hiếp mắt nhìn về phía vương khả Cách đó không xa Rồi lại nhìn về phía trường chính đạo Trường chính đạo Ngươi thật to gần Ngươi phải chịu tội thay cho Bị phong ấn tù về, Ngươi để dám tự động cởi ra Ngươi muốn kháng tội sao à, không không Tào đại nhân Ngài hiểu lầm rồi Tù vi của ta là do Trần Thiên Nguyên cởi ra mà Hắn nói tào có công nên thường Giúp ta cởi ra một chút Còn nói là Nếu tào đại nhân có nghi hoặc Có thể tìm hắn nói chuyện Hắn chịu trách nhiệm tất Trần Chính Đạo cười khổ nói Trần Chính Đạo tỏ vẻ khúm núm Trần Thiên Nguyên <cười> Người muốn dùng Trần Thiên Nguyên để ép ta sao Cao Hùng lạnh lùng nói Không, không dám Trần Chính Đạo lập tức cười làm lành nói Trần Chính Đạo Tại sao người phải sợ đến vậy Ta thấy hắn cũng chỉ là nguyên thần cảnh Sợ cái quái gì chứ Vương Khả trận mắt nói Tàu Hùng một bên cũng trợn mắt nhìn Vương Khả Như muốn nổi giận Trường Chính Đạo lại kéo Vương Khả lại Vị này là hình bộ thượng thư Đại Thiện Hoàng Triều Ở trường quản hình ngục Đại Thiện Hoàng Triều Giờ phút này cha ta bị giam giữ ở Đại Lao hình bộ định Vương Khả lập tức hiểu ra Mẹ nó Cha của trương Chính Đạo trong tay người ta Trường Chính Đạo không thể cương được Đại Thiện Hoàng Triều sắp Vương Khả câu mày nói. Vương Khả, ngươi không biết à? Trần Chính Đạo trận mắt hỏi. Ta bận biểu sự tình thập vạn Đại Sơn, nên không quá rõ ràng đối với bên ngoài. Các người lại đâu có nói tìm ý cho ta. Vương Khả trận mắt nói. À, nói như vậy, bên ngoài thập vạn Đại Sơn có tổng cộng 10 cái hoàng triều, chia đều cho chính đạo và ma đạo. Trong năm cái hoàng triều chính đạo, lấy đại thiện hoàng triều làm minh chủ, còn năm cái hoàng triều ma đạo lấy đại ác hoàng triều làm minh chủ có thể nói chính là ma chi chiến bên ngoài thập vạn đại sơn, là sự tranh phong giữa các đại hoàng triều thiện và ác mấy cái hoàng triều khác đều là phụ thuộc trở lệnh trường chính đạo giải thích đại thiện hoàng triều vâng cả kinh ngạc vì trước mắt này chính là hình bộ thượng thư đại thiện hoàng triều tuyệt thế cường giả nguyên thần cảnh Mạnh hơn nhiều so với ta. Làm sao ta có thể không sợ chứ? Trường Chính Đạo giải thích. Vậy sư tôn ta thì sao? Còn đám người mộ dung lão cầu nữa. Vương Khả câu mày hỏi. Trần Thiên Nguyên, mộ dung lão cầu đều ở trong đại thiện Hoàng Triều. Nhưng bọn họ là chiến tướng của chiến thần điện. Không cùng một cái hệ thống với Quan văn. Trường Chính Đạo giải thích. Ta muốn hỏi cấp bậc của sư tôn ta và bộ dung lão cậu đại thiện hoàng triều có cao hơn cái tên tàu hùng trước mắt này hay không? vương khả hỏi. ạ à, à cấp bậc bọn họ không có giống nhau nhưng mà nếu bàn về địa vị thì không khác tàu đại nhân là mấy dù sao bọn họ đều là người của chiến thần đại điện lệ thuộc đại thiện hoàng triều trường chính đạo giải thích nói nói cách khác địa vị sư tôn ta không thấp hơn so với tàu hùng dọa ta đấy giờ Thật đúng là... Vương Khả trận mắt nói. Ồ, ngươi là Vương Khả sao? Thật đúng là không biết lễ phép. Tàu Hùng lạnh lùng nói. Ai không biết lễ phép? Ta đối biết ngươi. Vương Khả trận mắt nói. Ngươi sẽ nhận biết. Tàu Hùng cười lạnh. Tên thanh niên tuấn tú ở một bên. Lắc lắc quạt giấy. Nhìn về phía Vương Khả. Ngươi chính là Vương Khả. <cười> Quả như là một tên tiểu bạch kiểm Gương mặt này Dễ dàng lừa phụ nữ lắm đấy Vâng khả trận mắt nói Người nói ta là tiểu bạch kiềm Không thành vấn đề Trời sinh ta vẫn vô cùng đẹp trai Ta cũng không có cách nào mà Nhưng vấn đề ngươi là ai Có mắt nào của ngươi nhìn thấy ta lừa gạt phụ nữ Mẹ nó Ai tinh tung đồn Ai tung tin đồn nhỉ Vậy mà truyền ra bên ngoài thập vạn đại sơn Ta nghe cả bạn gái còn trả có Vậy mà có người lại nói xấu sự trong sạch của ta Vị này là Tây Môn Công Tử Con của Thừa Tướng Đại Thiện Hoàng Triều đấy Tao Hùng nói Con của Tây Môn Thừa Tướng à Tây Môn Tĩnh Trường Chính Đạo kinh ngạc hỏi Cái gì, cái gì Hắn gọi là cái gì Tây Môn Khánh à Vương Khả sợ hãi kêu lên Đám người trợn mắt nhìn về phía Vương Khả Tình huống gì vậy Sao lại phản ứng mạnh như vậy Người biết ta Tây Môn Tĩnh Câu mày nói Vương Khả Người nghe lầm rồi Hắn gọi là Tây Môn Tĩnh Không phải là Tây Môn Khánh Trường chính đạo lập tức nói À, à ta nói mà Xin lỗi ta nhận nhầm người Vương Khả xua tay áo nói Nhận lầm người sao Vậy ngươi biết người của Tây Môn ra ta sao? Lông mày của Tây Môn tĩnh nhíu lại. Không quá quen. Thế nhưng tình hình ta không đắc tội với các ngươi thì phải. Các ngươi vừa đến đã phá cười nhà ta làm gì? Các người bảo ta phải làm sao trở về giải thích với sư tôn đây? Vương Khả trầm giọng nói. ha Trần Thiên Nguyên trách tội sao? Bảo hắn cứ đến tìm ta là được. Ta còn chưa tìm hắn tính sổ. Chuyện hắn mở phong ấn cho trường chính đạo đây này. Tào Hùng lạnh lùng này Trường chính đạo một bên cứng đờ, Tào Đại Nhân Lúc cho ta hộ tống công chúa U Nguyệt đến tiền làng tông có công mà Nên Trần Thiên Nguyên mới cười cho ta Coi như là thường đấy Hộ tống U Nguyệt công chúa Đích thực là đại công Tào Đại Nhân Tại thế người cũng không cần truy cứu việc này nữa Bằng không khó nhìn mặt U Nguyệt công chúa Tây một Tĩnh vỗ quạt giấy nói Hừm <cười> nề mặt tây môn công tử, việc này nói sao? tào hùng trầm giọng nói, đa tạ tào đại nhân. trần chính đạo lập tức bái lệ các, các người có tin tức bạn gái của ta sao? hiện tại u nguyệt thế nào? ánh mắt ánh mắt vương khả sáng lên hỏi. u nguyệt là cái tên được cho ngươi gọi sao? tây môn tĩnh trừng mắt một cái, lớn mật, người dám làm bẩn sự trong trắng của công chúa. Tàu Hùng cũng trợn mắt. Trong lúc nhất thời, quanh thân hai người tuôn ra khí tức cuồn cuộn. Thổi cho bốn phía đất bay đá chạy. Đừng có chém gió nữa. Tóc của ta đã bị các người thổi loạn hết rồi. Có thể nói chuyện cẩn thận hay không? Ta nói cái gì sai chứ? U Nguyệt là bạn gái của ta mà. Vương Khả bồn bực kêu lên. Vương Khả, người khiêm tốn một chút đi. Trình chính đạo lập tức lôi kéo Vương Khả. Ta khiêm tốn đó. Ta đâu có thả ra chút khí tức nào. Hai người bọn họ thả ra khí tức như là vòi rồng vậy. Người muốn ta khiêm tốn cái gì đây? Người nên bảo bọn họ khiêm tốn một chút mới đúng vậy. Vương Khả buồn bực kêu lên. Tào hùng. Tây môn tính ở phía đối diện lạnh lùng nhìn Vương Khả. Chậm rãi thu điểm khí tức. Cũng không nói chuyện. Hiển nhiên là đang đợi trương chính đạo giải thích cho Vương Khả. Cái kia chả để ta chưa nói chuyện liên quan tới thân thế công chúa U Nguyệt cho ngươi sao? Trường Trinh Đạo lộ vẻ cổ quái. Cái gì? Trước kia mẫu thân của U Nguyệt công chúa là nữ hoàng Thi Quỷ Hoàng Triều, về sau bị người phát hiện là nàng ta là ma, nữ hoàng điền chạy. Sau đó Thi Quỷ Hoàng Triều không dám xử trí công chúa U Nguyệt, chỉ phong ấn tù vi công chúa U Nguyệt, công chúa U Nguyệt mới trốn ra thập vạn đại sơn. Chuyện này thì có cái gì chứ? Vâng Khả trận mắt nói. Thi quỷ Hoàng Triều là một trong ngũ đại Hoàng Triều chính đạo. Người không nghĩ tới vì sao nữ hoàng thi quỷ Hoàng Triều bị rớt đại nhưng mà không ai dám giết công chúa U Nguyệt sao? Trường chính đạo hỏi. Hả? Vì sao? À đúng rồi. Sư Tôn đã nói qua. Cha của U Nguyệt chính là người cha vợ dùng 100 vạn cân linh thạch đập tại đây. Là cái gì mà Cự phát chính đạo Bọn họ là nể mặt cha vợ ta Mới không hạ sát thủ đối với U Nguyệt Công Chúa Trường chính à, Vương Khả câu mày nói à, Đúng đúng Điều này là vì cha của U Nguyệt Công Chúa đấy Trường chính đạo gật đầu một cái Năm đó Cha vợ dùng tiền nhục nhã ta Bây giờ ta cũng có tiền Chờ ta ra hỏi thập bạn Đại Sơn Ta sẽ đi khoác lạc vén Vương Khả trợn mắt nói Chỉ sợ cả đời ngươi cũng không có cơ hội này đâu. Cha nàng bổng đả uyên ương. Không phải là vì xem thường ngươi. Mà vì để mắt tới người mới bổng đả uyên ương. Ngươi và cha công chúa U Nguyệt xem ai có tiền sao. Ha, chỉ sợ vĩnh viễn không thể nào. Trường chính đạo cười khổ nói. Vì sao? Vương Khả trợn mắt nói. Cha công chúa U Nguyệt chính là nhân hoàng đại thiện hoàng triều. Người nói Người nói phép gì với anh Bây giờ công chúa U Nguyệt được Đại Thiện Hoàng Triều đón về Cho nàng ta thân phận công chúa U Nguyệt công chúa chính là công chúa Đại Thiện Hoàng Triều đấy Trường chính đạo giải thích nói Về mặt vương khả cứng đờ Cha vợ ném tiền kia là Đại Thiện Nhân Hoàng Minh chủ ngũ Đại Hoàng Triều chính đạo Là người đứng đầu chính đạo hiện tại sao Có thể nói là như vậy. Trường chính Đạo gật đầu một cái. Sắc mặt Vân Khả lập tức đèn lại. Ngươi làm cái gì mà không nói sớm? Ngươi một lòng vui đầu kiếm tiền. Ngươi có hỏi đâu? Trường chính Đạo nói. Vân Khả nghệt mặt. Thiên lang Tông. Quang trường ngộ kiếm điện. Bỗng nhiên Vương Khả nghe được tin tức công chúa U Nguyệt. Vừa vui vừa lo. Vui chính là U Nguyệt công chúa bình an, còn tiếp tục làm công chúa nữa. Lo chính là lão cha vợ lừa người kia. Mẹ nó chứ, địa vị cao như vậy, mình phải làm thế nào mới khiến cho hắn hồi tâm chuyển ý đây? Phải làm sao mới ổn đây? Vương Khả buồn bực. Vương Khả, ta cảm thấy người vẫn nên bỏ cái ý nghĩ với công chúa U Nguyệt đi. Trường chính đạo ở một bên khuyên nhủ Cái giấm ấy Đó là bạn gái của ta dựa vào cái gì mà ta phải hết hy vọng Công lắm thì ta mang U Nguyệt bỏ trốn Vân Khả trận mắt nói Trường chính đạo sừng sốt Làm cần Tục dành U Nguyệt để ngươi gọi sao Tây Môn Tĩnh lạnh lẽo nói tiếp Vân Khả quay đầu nhìn đám người trước mặt như mày Nề mặt các ngươi là thủ hạ của cha vợ ta Ta không truy cứu các người. Vừa rồi các người phá hư sau bốn đại trận. Các người hò hét đến Thiên Lăng Tông ta làm gì? Ngoại giới có lời đồn. Long Hoàng bị trảm. Có quan hệ với Vương Khả ngươi. Tào Hùng lạnh lùng này. Hả? À đúng. Là ta đâm chết đấy. Chuyện này cũng đã qua thời gian dài rồi. Không phải các người bây giờ mới biết à? Vương Khả trận mắt nói. Ngươi? Tàu Hùng hít mắt một cái. Đột nhiên mắt Tây Môn Tĩnh. Đột nhiên trong mắt của Tây Môn Tĩnh ngưng tụ lại. Có chút phòng bị nhìn về phía Vương Khả. Là ta tự tay chạm Long Hoàng. ta đã người truyền tin cho các người không có nói rõ à? Vương Khả nghi ngờ nói. tao Hùng lộ vẻ cổ quái. Chính vì nói rõ nên chúng ta mới nghi hoặc. Long Hoàng thực lực cỡ nào? Làm sao có thể chết trong tay của Vương Khả người chứ? Căn cứ tư liệu. Người mới là Kim Đan Cảnh. À không. Hình như đã là Nguyên Anh Cảnh. Thế nhưng vẫn còn kém quá xa. Vân Khả. Người không nói thật sao? Cái gì mà không nói thật với nói thật? Ta đã nói rồi. Ngược lại là các người ấy. Dùng khí thế hùng hổ tới đây làm cái gì? Các người phụng bệnh của ai đến điều tra? Hay là tự các ngươi dựa theo ý của mình mà tối điều tra? Vâng khả câu mày nói. <cười> người quản vì sao chúng ta đến điều tra sao? Tề Môn Tĩnh trầm giọng nói. Nếu như các ngươi phụ mệnh. Thế vậy phụ mệnh của ai? Dù sao thì cũng phải có cái lệnh điều tra chứ. Ta phải căn cứ người ngươi phụ mệnh là ai. Mới cho người cái thái độ bộ dạng gì chứ. Ví dụ như là sư tôn ta muốn hỏi ta. Khẳng định ta sẽ nói rõ chi tiết. Nếu như chỉ là bản thân các người tôi hiếu kỳ, ta dựa vào cái gì phối hợp với các người? Ta và các người không có quyền biết. Vương Khả trận mắt nói. <cười> Vương Khả, ngươi biết kết cục khi không phối hợp với chúng ta không? Tao hùng lạnh lùng này. Kết cục gì? Vương Khả trầm trọng hỏi lại. <cười> Hả? Ngươi cũng cứng quá nhỉ? nếu tính tình cứng như vậy vậy chúng ta để đại thiện hoàng triều nói đi tào hùng trầm giọng nói vì sao ta phải đi theo người vương khả trợn mắt hôm nay người đi cũng phải đi không đi thì cũng phải đi tào hùng lạnh lùng nói à một tiếng mười tên thuộc hạ sau lưng tào hùng lập tức lấy ra pháp bảo giống như là dây xích gông xiềng hình như là muốn bao vây vương khả Vương Khả sầm mặt lại. Các người tra hỏi là giả, mà là cố ý bắt ta phải không? Tề Môn tĩnh phe phẩy quạt giấy, lộ ra một tia cười lạnh. Tào Hùng tỏ vẻ băng lãnh, giống như là chẳng muốn giải thích. Động thô. Tào Hùng quát lạnh một tiếng. Vâng. Mấy tên thuộc hạ ứng tiếng nói. Người đâu? Vương Khả cũng quát lạnh một tiếng. Quanh một tiếng vô số đệ tử thiên lang tông lập tức phóng tới ngụ kiếm phòng đáng tiếc người tào hùng mang tới mặc dù không nhiều nhưng mà ai cũng có khí thế phi phàm thấp nhất cũng có khí tức nguyên anh đỉnh phong còn có hai người có khí tức giống nguyên thần cảnh khí tức kinh khủng vừa ra ép cho đệ tử thiên lang tông không cách nào có thể tới gần các người có chuẩn bị mà tới không có lệnh điều tra đã muốn làm càn ở thiên lang tông ta tào hùng tây một tĩnh Các người đã nghĩ đến kết quả chưa? vương Khả lạnh lùng này. Kết quả? <cười> Trước khi đến ta còn lo lắng. Hiện tại ta đã nhìn ra. Ngươi chỉ là một tên nguyên anh cảnh. Nhất định lời đồn là giả. Hiện tại ta lấy thân phận hình bộ Thượng Thư Đại Thiện Hoàng triều Mời ngươi cùng ta về phối hợp điều tra một lần Nếu không chúng ta sẽ động thủ. Tào Hùng lạnh lùng này người muốn hạn chế tự do của ta? vương cả trợn mắt nói, không sai, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, bằng không đường có trách ta không khách khí. Tao hùng lạnh lùng này trường chính đạo, động thủ đi. vương cả nhìn về phía trường chính đạo, hắn dám sao? Tao hùng lạnh lùng nói, vẻ mặt trường chính đạo trở nên cứng đờ. chuyện này, chuyện này không liên quan tới ta. Các người tự mà đánh đi, ta tạm thời đi tránh ra một chút. vương Khả trận mắt nhìn Trương Chính Đạo, cũng không trách tội. Dù sao thì cha của Trương Chính Đạo cũng trong tay của Tàu Hùng. vương Khả lạnh đùng nhìn về phía đám người Tàu Hùng. Các người muốn hạn chế tự do của ta. có muốn dùng những gông xiềng này trói buộc ta. Vậy đừng có trách ta không khách khí. Trách người không khách khí? <cười> người có thể không khách khí như thế nào? tàu hung lạnh lùng nói: vô giới, động thủ, bắt toàn bộ đám huấn đảo này cho ta. Mẹ nó, không nhìn một chút trong đây là chỗ nào. ở bên ngoài thập vạn đại sơn diễu võ dường oai thì thôi đi, lại còn dám đến thập vạn đại sân mà gây chuyện sao? Đột chán sống, thật sự tưởng rằng không dám động tới các người sao? Động thủ đây. Vâng khả kêu to một tiếng. đám người tàu hùng nghiêng đầu lại, lập tức nhìn thấy ngoại sơn thiên lang đồng có một vị hòa thượng kim quang lóa mắt chắp tay trước ngực a di đà phật vô giới hòa thượng niệm một tiếng phật hiệu trong lúc nói chuyện vô giới hòa thượng đã đến phụ cận người là vị la hán trong tỉnh báo rồi người muốn làm gì người biết thân phận ta là gì không người tổ gan tao hung biến sắc La hán hàn long bất giới hòa thượng Từ chân trời giáng xuống, vỗ ra một trường. Một bàn tay kim quang to lớn, ầm ầm đánh trước mặt của Tào Hùng. Đại nhân, đừng lo! Một đám thuộc hạ lập tức vọt lên. Quanh một tiếng. Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Trong nhắm mắt 10 tên thủ hạ bị đánh bay ra ngoài. Tào Hùng lập tức bị đánh ngược ra, phun ra một vụ máu tươi Người dám phốc một tiếng. Tào Hùng sợ hãi kêu lên. Vô giới hòa thượng Không phải vừa rồi... Ta gõ văng diệt tông cảnh trung Tiếng chuông truyền khắp thập vạn Đại Sơn sao Tại sao bây giờ ngươi mới tới Lấy thực lực của ngươi Không phải là có thể lập tức đến sao Thiếu chút nữa là ta đã bị người ta đeo gông xìng rồi đấy Vâng khả trận mắt nói Ây Hôm qua ta uống nhiều rượu quá Ngủ quên mất Là thập bắt đồng nhân đánh thức ta đấy Vừa giới khỏa thượng lộ vẻ lúng túng Được rồi được rồi Tỉnh rượu là được rồi Mau ra tay Mau ra tay đi, bắt bọn chúng lại đi Vân Khả nói Hình như bọn họ là đến từ Đại Thiện Hoàng Triều à Vô giới hòa thượng lo lắng Ta đã không sợ Thì ngươi sợ cái cọng lông gì chứ Lần trước ngươi chỉ huy vớ vẩn suýt chút nữa sinh linh đổ thán Lần này có việc gì ta chịu trách nhiệm Đám người này muốn hại ta Còn phải cho bọn hắn mặt mũi sao vương Khả nói Sắc mặt của vô giới hòa thượng Trên đến cổ quái Gật đầu một cái À, cũng đúng Rồi sau xảy ra chuyện Thì cũng phải có người chịu trách nhiệm Nếu có chỗ sơ suất lớn Cùng lắm thì ta mang theo phi lại phòng Chạy trốn là được Vậy còn không máu đi Muốn nhận tiền lương tháng này không Vương Khả thúc giục nói Nhớ kỹ Tiền thường tháng này tăng gấp đôi đấy Vừa giới hòa thượng nói Vừa nói bất giới Vừa nói Vừa giới hòa thượng vừa phóng tới chỗ tàu hùng Người muốn làm gì Ngươi là một kim thân là hắn Là la hắn chi thân Ngươi nghe lời của vương khả sao Ngươi bị tâm thần sao Ngươi có biết ta là ai không Ta là hình bộ thượng thư đại thiện Hoàng Triều Ngươi muốn là địch với đại thiện Hoàng Triều ta sao Tào Hùng trận mắt nói À di đà Phật Hoàng có đầu Nợ có chủ Ngươi muốn tìm thì tìm cái tên vương khả cây đi Ta chỉ là một người làm công Người nói với ta làm gì Vô dấu hòa thượng nói quanh một tiếng trong nhắm mắt vô giới hòa thượng xuất hiện trước mặt tào hùng vỗ một chưởng đến người tào hùng phốc một tiếng tào hùng phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra vương cả dùng tay tây môn tĩnh kêu to một tiếng đánh về phía vương cả làm can vô giới hòa thượng kêu to một tiếng kim quang nảy lên trong nhắm mắt vô giới hòa thượng xuất hiện trước mặt tây môn tĩnh đánh một trường về phía tây một tĩnh người giám tây một tĩnh sợ hãi kêu lên oanh một tiếng một tiếng nổ thật lớn vang lên tây một tĩnh lập tức bị đánh bay ra ngoài nhanh nhanh bảo hộ tây môn công tử các người đều chết rồi sao nhanh bảo hộ tây môn công tử rời đi vương khả tạo phản vương khả tạo phản rồi nhanh tào hùng nơi xa sợ hãi kêu lên vâng bộ đám thuộc hạ lập tức nhào về phía tây môn tĩnh a di đà phật muốn đi sao tiền thưởng thắng này của lão nạp chung cậy cả vào các ngươi vương khả còn nói bên trong tiền thưởng có một khối thịt rồng các ngươi chạy đi đâu ta tìm chỗ ta tìm ai mà đòi đây vô giới hòa thượng kêu lên oanh một tiếng kim quang lóe lên tây môn tĩnh lập tức phun ra một ngụm máu tươi Một đám thuộc hạ che chở hắn đều không bảo hộ được Miệng lập tức phun ra máu Bay ngược mà ra Một bên khác Tào Hùng thấy tình cảnh này Sắc mặt hết sức khó coi Ai có thể nghĩ tới Chủ trì độ huyết tự Lại nghe theo lệnh của cái tên Vương Khả đó chứ Vương Khả Người chờ đấy Người gây ra đại họa rồi Người nhất định phải chết Tào Hùng hung tận Quay đầu bay về phía chân trời thiên sơ lĩnh vực một tiếng kêu to từ chân trời vàng lên oanh một tiếng tào hùng tự nhiên đụng vào mặt tường trong suốt lập tức đụng đến đầu rơi máu chảy chỉ thấy bỗng nhiên trương thần hư tới thôi động thiên sơ lĩnh vực lập tức vây khốn tào hùng hơn nữa dậm chân đi về phía vương khả trương thần hư người tới nhanh vậy vương khả kinh ngạc nói nói nhảm không phải đã nói với ngươi rồi sao Hai ngày trước ăn thịt rồng, tư vi ta là Nguyên Anh đỉnh phong, nhất cử đột phá đến Nguyên Anh cảnh, dựa vào thực lực Nguyên Thần cảnh của ta, tự nhiên là cũng tới nhanh. Trương Thần Hư kêu lên. Đến, đến được là tốt, khẳng định Nguyên Thần cảnh thao túng thiên sư lĩnh vực sẽ càng dễ dàng hơn. Đừng thúc cho bọn họ chạy. Mẹ kiếp, muốn đến bắt người, là bắt người sao? Muốn chạy là chạy sao? Có thiên lãng tông tầng chỗ nào chứ? Có thập vạn đại sơn, ta là địa phương nào đây? Vương Khả trận mắt nói. Tông chủ Kim Mô Tông. Chương thần hư. Thiên sư lĩnh vực. Phá cho ta. Tào Hùng sợ kêu lên. Âm một tiếng. Đừng có phí sức. Nếu như ta là nguyên anh cảnh. Ngươi còn có thể phá mở thiên sư lĩnh vực. Bây giờ ta đã là nguyên thần cảnh rồi. Không kém bao nhiêu so với ngươi. Ta đã tế luyện thiên sư lĩnh vực được năm. Sáu phần mười. Ngươi còn muốn phá mở sao. Ngươi cho ngươi ngươi coi thiên sơn lĩnh vực của gia gia ta là giấy dán tường sao? trương tần hư trợn mắt nói, ngươi là tông chủ kim bộ tông tại sao việc quản chuyện thiên lang tông, tại sao ngươi phải cản ta? ngươi muốn đối đầu với đại thiện hoàng triều sao? tào hùng trợn mắt quát, ngươi đừng gào thét với ta, ta nghe theo tỷ tỷ của ta. bây giờ làm công cho công ty thần vương, ngươi muốn gào thét thì tìm vương khả mà gào. Người gào thét với ta làm gì? Ta chỉ là một người làm công thôi. Trương Thần Hữu nói Người cũng là người làm công. Sắc mặt Tàu Hùng cứng đờ Tàu Hùng nhìn vô giúp hòa thượng đã đánh tàn đám người Tây Môn tính cách đó không xa. Đó là chủ trì độ huyết tự. Đây là tông chủ Kim Bộ Tông. Đều là nghe lời vương khả sao? Nói đến ta cũng không rõ ràng. Người ở bên ngoài thập vạn đại sân ứng phó vương khả. Thì cũng thôi đi. Ngươi chạy vào bên trong thập vạn Đại Sơn đối phó Vương Khả. Đây không phải là bệnh tâm thần sao? Không có tu vi võ thần. Ngươi cũng muốn ứng phó với Vương Khả sao? Toàn bộ thập vạn Đại Sơn. Ai có thể đọc đến hắn chứ? Hình bộ thượng thư đại thiện Hoàng Triều. Có gì mà ghê chứ? Trương Thần Hư nói. Đúng vậy. Tào Đại Nhân. Lần này các người quá là lỗ máng rồi. Vương Khả cũng mở một mắt đuối rồi. Diệt tông cảnh trung. Gõ số lẻ. Chỉ mời người bên chính đạo tới Nếu mà thằng Vương Khả Nó mà gõ số chẵn Cường giả ma đạo sẽ tới đấy Lúc đó anh bọn người đến Hải Cốt cũng không còn đâu Chồng chính đạo nhỏ giọng nói Tào Hùng và Tây Môn Tính Đều nghệt mặt Chúng ta Là lọt vào ổ thổ phỉ sao Là, là tự chui đầu vào lưới sao Phía Bắc Thiên Làng Tông. Ba bóng người đang nhanh chóng bay về Thiên Làng Tông. Ba người này không phải ai khác. Mà chính là mộ dung Lão cầu. Lý Bắc Đấu. Mang theo Thiết Liêu Vân nhanh chóng phi hành. Lý Điện Trùng. Ngươi... Ngươi cũng là nguyên thần cảnh rồi sao? Thiết Liêu Vân lộ vẻ khó còi nói. Ban đầu cứ cho là mình chỉ tranh đạch một chút với vị Lý Bắc Đấu. Đều là nguyên anh cảnh. Nhưng ai có thể tưởng tượng được Lý Bắc Đấu đã là nguyên thần cảnh Chuyện này khiến cho bản thân Còn đuổi thế nào đây Thiết Lưu Vân Người không nên nản chí Một ngày nào đó Người cũng sẽ đạt tới Lý Bắc Đấu an ủi Ờ Ta tin tưởng Dễ sự dẫn dắt của Tông Chủ Rất nhanh Ta cũng sẽ làm được Thiết Lưu Vân lại tràn đầy tự tin Cùng vi sao Lý Bắc Đấu lội về cổ quái nói Không phải Là Vương Khả Tông Chủ Ngày đó sự tồn tại trước mặt toàn bộ dân chúng Chù Kinh Đã truyền vị trí Tông Chủ cho Vương Khả Hiện tại toàn bộ thập vạn Đại Sơn đã biết Không phải lần này bảo ta tới Là để mời các người đi chứng kiến một chút sao Dựa theo quy cổ Thiên lang Tông Tông Chủ sẽ chọn nhân tuyển nhậm chức Môn Chủ đời kế tiếp Các đại diện Tông Chủ không phản đối Vậy liền thành Mạc Tam Sơn đã chết Hơn nữa bị cắt chức Chỉ cần Lý Điện Chủ Vương Khả Và mẫu dung độc quang gật đầu là được rồi Ta nghĩ Lý Điện Chủ khẳng định không phản đối Vậy khẳng định Vương Khả sẽ tấn thăng đám Tông Chủ Thiên Làng Tông Thiết lưu vật này Lý bắt đầu nhớ mày Đoạn thời gian trước ta một bực bế quan đột phá nguyên thần cảnh Cùng vì truyền vị cho Vương Khả sao Nếu mà Vương Khả trở thành Tông Chủ Vậy chẳng phải thân phận nằm vùng ở ma giáo Lộ ra ánh sáng sao Lộ ra ánh sáng cái gì Không có ảnh hưởng Thiết Đưu Vân nói Cái gì mà không ảnh hưởng Vương Khả là tông chủ thiên lang tông Vậy còn có thể nằm vùng ở, vùng ở ma giáo sao Lý Bắc Đấu co mày nói Nhưng bây giờ tông chủ ở ma giáo Cũng là giáo chủ Nên chuyện này có tính là gì đâu Thiết Đưu Vân nói ra Giáo chủ cái gì Lý bắt Đấu xứng sở người Ngươi vẫn chưa biết à Bây giờ Tông Chủ Là thần Long Giáo chủ của Ma Giáo Luân đời Cùng Ma Giáo Long Cùng với Ma Long Giáo chủ Chu Hồng Y Là hai đại giáo chủ Ma Giáo đấy Thiết Điều Vân nói Hả Vân Khả trở thành giáo chủ Ma Giáo C Cái này Cái này Mộ dung tướng quân Ngươi không biết được này không Lý Bắc Đấu tò mò nhìn về phía mộ dung lão cầu Ở một bên Mộ dung lão cầu sầm mặt lại Hề hey, Đương nhiên ta biết rõ chứ Đó đã là sự tình hai năm trước rồi Cũng chỉ có người bế quan là không biết thôi Người biết vì sao không nói với ta Lý Bắc Đấu co mày nói Ta đã nói với người một lần rồi Ta nói Vương Khả sắp trở thành giáo chủ ma giáo Bảo người đi hỏi Trần Thiên Nguyên một chút Phải làm sao Người căn bản có để ý tới ta đâu Mộ dung lão cầu trận mắt nói. Hề, hey, ta, ta cho rằng người nói đùa chứ. Làm sao có khả năng đấy được chứ. Lý bắt Đấu lộ về cổ quái. Đây đã là cái gì? Vừa rồi ta còn nhận được tin tức. Vương Khả chém chất Long Hoàng. Thiết Lưu Vân cũng nói cho ta biết đó là sự thật. Mẹ kiếp, cho dù là ta cũng không phải đối thủ của Long Hoàng. Các người nói như vậy, không phải là nói cả nói bậy sao? Mộ dung lão cầu trận mắt nói. Là thật Đại tử còn may mắn Được ăn một miếng thịt long hoàng đây này Thiết Điều Vân nói Mộ dung lão cầu Lý bắt đấu trận mắt nhìn về phía Thiết Điều Vân Đến cùng trong khoảng thời gian này Thập vạn Đại Sơn đã xảy ra cái chuyện gì vậy Vì sao chúng ta nhìn mà không hiểu chứ trở về rồi nói Lý bắt đấu hít sâu một hơi Cho nên ta muốn các người nhanh một chút Trước đó ta nghe nói Tào Hùng cũng dẫn người về thập vạn Đại Sơn Chỉ sợ kẻ đến không có lương thiện Mộ Dung Lão Cầu coi mày nói Kẻ đến không lương thiện sao Lý Bắc Đấu ra mặt lại Tiết Điều Vân nói Nếm qua thịt Long Hoàng Vậy coi như là cái chết của Long Hoàng Không phải là do Vương Khả tự tay giết Thì cũng có quan hệ với Vương Khả Tào Hùng đích thân đến thập vạn Đại Sơn Khẳng định không có y tốt Hắn đã nghe nói còn mang theo tên Sa Hỏa Tây mùn tĩnh kiệt nữa Mộ Dung Lão Cầu coi mày nói Tây Môn Tĩnh hỏng bếp rồi, bọn họ thật sự đi tìm Vương Cả để ghi phiền toái rồi. Lý bắt đấu biến sắc, người có ý tứ gì không? Mộ Dung Lão Cầu kinh ngạc nói Tây Môn Tĩnh. Đoạn thời gian trước hắn còn mặt dày mày dặn theo đuổi Công chúa U Nguyệt, nhất định để biết Công chúa U Nguyệt từng có quan hệ với Vương Cả, nên mới tìm Vương Cả mà ghi phiền phức. Lý bắt đấu câu mày Mẹ nó Ta nói tại sao Tào Hùng tích cực như vậy Hóa ra là hắn muốn vốt mông Tây Môn Tĩnh Để định nọ Tây Môn Thừa Tướng giặc. Mộ Dung Lão Cổ biến sắc Vậy cái kia Thiết Điều Vân lò lắng nói Tây Môn Tĩnh Tào Hùng Đều là nguyên thần cảnh Đều là nguyên thần cảnh Còn có mấy tên thuộc hạng nguyên thần cảnh nữa Vương Khả sẽ bị thua thiệt lớn Nhanh đi Nhanh trở về Lý Bắc Đấu lo lắng Còn mẹ nào Bọn họ cũng dám xâm phạm Thiên Lang Tông Đi Mộ Dung Lão Cầu hét lớn một tiếng Oanh một tiếng Trong nhà mắt ba người tăng lên tốc độ Bay đến bên ngoài Thiên Lang Tông Và đến bên ngoài Thiên Lang Tông Lập tức thấy ngoài sân bồn có chút dấu vết đánh đầu Ba người lập tức biến sắc Lão Tông Chủ Lý điện Chủ Thiết Sư Huynh Các người trở về rồi sao Một tên đệ tử thủ sơn kêu lên Đám người tàu hùng Từ môn tính tối soạn Bộ dung lão cầu lập tức kêu lên À Đám người vừa rồi phá hư sân môn đại trận trong này Lúc nãy bọn họ còn đánh một trận Hiện tại Tên thủ sơn đệ tử kia Đang muốn miêu tả Thì ba người chớp mắt đã đi vào trong sân môn Không thấy đâu nữa mộ dung đảo cầu lý bắc đấu căn bản không kịp đợi sông vào. lo lắng vương khả bị tổn thương vừa vào thiên lang tung lập tức phát hiện tất cả mọi người đang vây quanh quảng trường ngộ kiếm vòng hỏng biết rồi lý bắc đấu biến sắc hai người sùng điên trời đang muốn tiến đến ngăn cản nhưng lúc vừa mới bay đến giữa không trung sắc mặt hai người cứng đờ toàn bộ dừng lại tại chỗ tại chỗ Mắt ta bị mù sao Ta đang nhìn thấy cái quái gì vậy Trên thức quảng trường ngộ kiếm phòng Treo 30 người Quất cho ta Tiếp tục quất Mẹ nó Lão tử đang yên ổn ngồi ở nhà Các người đã cứ nhất định đạp sân môn nhà ta Còn muốn bắt ta nữa Mẹ người chứ Là ai trì được? Không nói rõ cho ta Hôm nay ai cũng đừng có nghĩ đi Quất Quất tiếp đi Vương cả ngồi trên ghế, cắn hạt dừa mắng. Vương cả ta đã nói rồi. Không ai sai xử chúng ta. Chúng là bản thân chúng ta tự tới. Tào hùng bị quất cho mặt mũi tràn đầy vết rồi Buồn bực quát. Tiếp tục quất. Mẹ nó. Cho là ta dễ bị lừa có phải không? Tu vi bị phong ấn. Mà vẫn còn mạnh miệng sao? Bôi nước ớt nóng lên roi, Tiếp tục quất. Vương khả mắng. Giới tiếng dòi quất. Đám người kêu đầu không thôi Vương Khả Người có biết chúng ta là ai không Ta là mệnh quân của Đại Thiên Hoàng Trường Sau khi trở về Nhất định sẽ khiến người chết không yên lạnh Tào Hùng giữ tận mắng <cười> Còn dám làm ta sợ sao Các người cho rằng Các người đi được ra thập vạn Đại Sơn sao Hôm nay các người đã tới Cũng đừng có mà nghĩ đi Vương Khả hùng hùng hồ hồ nói Người Người dám giữ chúng ta Tào Hùng biến sắc có gì mà không thể ta nghe ma tôn nói qua các đại hoàng chiếu bên ngoài thập vạn đại sơn không được nhúng tay chuyện nội bộ ở trong thập vạn đại sơn các người vừa đến đã muốn bắt chuyện các người vừa đến đã muốn bắt quyền tông chủ thiên lang tông các người làm như vậy không phải là phá hư quy củ sao? Cho dù nháo ra bên ngoài thập vạn đại sơn các người cũng không có chiếm lý từ hôm nay trở đi các người phải lại bán máu chuộc tội cho ta. Ngươi còn mạnh miệng không chịu khai ra người sai sở Ta sẽ để ngươi một tháng Hút máu hai lần Vâng khả trận mắt nói Tào hùng và Tây môn tính Nghẹt mặt Mẹ nó Chúng ta thực sự lọt vào ổ thổ phì rồi sao Là ta Là ta muốn tìm ngươi cái phiền phức Ta mời tào đại nhân hỗ trợ Để thu thập ngươi Bởi vì ta gần ghét ngươi u nguyệt công chúa không để mặt ta Nhưng mà lại từng cố miến người Ta đều là tại ta Ng Ngươi đừng đánh nữa Tề Môn Tĩnh lộ về khổ sở Đánh giấm Ngươi cho rằng lấy cái cớ này có thể gạt được ta sao Không nói ra người chủ sự Hôm nay ngươi đừng nghĩ tình dậy vào nhà tù Vương Khả trận mắt nói. Vương cả trận mắt nói Ta nói là sự thật mà Tề Môn Tĩnh buồn bực kêu lên Hai người không thành thực Tiếp tục quất Vương Khả hô Đừng, đừng đánh nữa. Hai người bi phẫn gạo lên. Đáng tiếc. Người nơi này đều nghe Vương Khả. Không có khả năng nghe theo hai người này. Tiếng giòi không ngừng vang lên. Mộ dung đảo cầu và Lý Bắc Đấu đứng cách đó không xa. Nhìn thấy đều co rúm lại. Chúng ta đang lo lắng cho Vương Khả ăn thiệt thòi trong tay của Tào Hùng. Cái này gọi là ăn thiệt thòi sao? Hình như là chúng ta trở về không đúng lúc. Mộ dung lão cầu co mày nói. Đúng vậy. Có lẽ chúng ta nên chờ về trễ một chút. Nếu không chúng ta về bên ngoài sân môn. Đi theo trình tự đi. Lý bắt Đấu nhìn về phía mộ dung lão cầu. Mộ dung lão cầu trịnh trọng gật đầu một cái. Thời điểm hai người muốn rời khỏi. Tào Hùng ở nơi xa giống như nhìn thấy cứu tình. Mộ dung lão cầu. Mộ dung tướng quân cứu mang. Tào Hùng la lên. Mộ Dung Lão Cầu trở về sao? Mau tới cứu ta! Ta đã Tây Môn Tĩnh đây. Tây Môn Tĩnh cũng mừng như điên kêu lên. Về mặt lý bắt đấu Mộ Dung Lão Cầu cứng đờ, còn mẹ nó muốn chạy về chậm một chút cũng không được sao? Hai người chỉ có thể ở trong sự nghi hoặc của Thiết Lưu Vân sửa sang lại dung nhan, bay về phía hoàng trường ngộ kiếm điện. Sư huynh, lão tông chủ, các người đã trở về sao? Trùng hợp như vậy sao? ánh mắt vương khả sáng lên. Mộ Dung lão cầu Lý Bắc đấu nhanh nhanh mô thả chúng ta đi bằng không thì Tào Hùng biết mình sắp được cứu lập tức kêu to bằng không thì thế nào người còn muốn uy hiếp ta hay sao ta là chiến tướng chiến thần điện không bị quan văn người ước thúc Lý Bắc đấu trợn mắt đúng vậy người cũng không nhìn tình huống một chút chúng ta chỉ đã đi ngang qua thiên lang tông vốn đang chuẩn bị xem ở trên phương diện cùng là người đại thiện hoàng triều giúp ngươi cầu tình ngươi còn muốn uy hiếp chúng ta bộ dung lão cầu trợn mắt vương cả thấy hai người đứng ở bên mình thì lập tức yên lặng vương cả đám người tên Môn tính tào hùng Có đam tên nguyên thần cảnh nhưng người những người khác đều là nguyên anh cảnh làm sao người bắt được họ đây lý bắc đấu ngạc nhiên nói à Đội trưởng đội bảo vệ công ty thần vương ta tạm thời rời khỏi thập vạn đại sân. Sư Tôn, sư tôn Hắn bất giới hòa thượng. Sư Tôn Hắn, vô giới hòa thượng, kiêm luôn chức vị đội trưởng bảo an, cầm hai phần tiền đương, tạm thời hỗ trợ một lần. Còn nữa, bây giờ Trung Thần Hư là quản lý hậu cần công ty thần vương ta, hô một tiếng, tự nhiên là đến giúp. vâng Khả chỉ Trung Thần Hư và vô giới hòa thượng, cách đó không xa. A-di-đà-phật. Vô dấu hòa thượng chắp tay trước ngực. Trương Thần Hư cũng chắp tay. Bộ dung lão cầu nhìn thấy hai người này, lộ về mặt kinh ngạc. Ta nhận được tin đồn, Trương Thần Hư tông chủ kim Mô tông vô giới là hắn chủ trì độ huyết tự, đều nghe theo ngưới. Đúng vậy. Nhân viên nghe lời ông chủ, có gì không bình thường à? Vương Khả nói, vậy chẳng phải là Ngươi đã nhất thống được tuyên môn chính đạo thập vạn Đại Sơn Lý Bắc Đấu kinh ngạc Mà giáo thập vạn Đại Sơn cũng nghe ta Vương Khả nói Lý Bắc Đấu sừng sốt Mội dung lão cầu lại kinh ngạc nhìn về phía vô dấu hỏa thực Đại sư Ngươi Ngươi là võ thần cảnh đấy Võ thần Phật môn là hắn Ngươi nghe theo lời Vương Khả sao Chuyện này không hợp lý A-di-đà Phật Rất lâu trước đây, ta đã ký qua hiệp ước với Vương cả Ngươi đừng có phá sân khấu của ta. Tháng này, ta có ít hai tiền lương, gấp đôi phúc lợi. Ngươi đừng có mà khích bác đi rắn. Vô giới hòa thượng trận mắt nói. Còn nữa, ta nghe theo Vương cả cũng không có mất mặt. Hắn ngay cả Long Hoàng cũng có thể chấm lại không làm bẩn danh ta. Ngươi kinh ngạc cái cọng lông gì chưa? Mộ dung lão cầu sừng sốt còn mẹ nó cường giả thập vạn đại sơn đều là một đám bệnh tâm thần sao cùng nhau chờ đợi vương cả điều động sao hiện tại vương cả đã thất thống thập vạn đại sơn sao à nghĩa đây nha mọi người thực sự đọc cái chuyện này nó mệt quá đọc là một tập chuyện này nó phải bằng hai tập của thái thượng thần tôn mất thoại liên tục luôn nghĩa đây nha mọi người Thái Thượng Thần Tôn thì khoảng 10 giờ, Ok, xin chào mọi người Đừng quên bỏ chút thời gian để like Cũng như là giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện Để lại những comment Và nào mà chưa đăng ký kênh Thì các bạn hãy giúp Phong đăng ký kênh Để nó lên nhanh lên Một nghìn sắp bây giờ đã được Khoảng 900 người rồi Thì rất mong các bạn Thứ nhất là đăng ký kênh Giới thiệu thêm bạn bè Thứ hai là Thứ hai là hãy nghe View Để cho Phong có thêm Gọi là thời gian nó xem ấy Nha mọi người nhé chịu khó view, uh, danh rảnh đi view cho phòng uh, Ok, xin chào mọi người Bộ chuyện quá nào Lần sau không biết có dám like cái chủ đề này không Chắc là phải thu trước thôi Thực sự đang đọc mà nếu mà cười thì nó lại mất Nhưng mà thật sự là buồn cười, <cười> Đúng chùm đang cấp thật Xin chào mọi người nha